Mắt, cho tôi tìm một hoa hương xưa Cho tôi về đường cũ nên thơ Cho tôi gặp người sớm mơ Xin mời quý thân giả thưởng thức tiếp câu chuyện ngắn Người tình của cha thôi, Nghe tình đang chết trong tôi Nghe lòng tiếng nuôi xót thương xưa ấy chị mà từ đó về sau cha một lần một dạ không bao giờ dám lén phén nữa. Thế nên sau khi mẹ mất, dù đã 10 năm nhưng bữa cơm nào cha cũng xới một chén cơm cho mẹ và rù rì mẹ sắp nhỏ về ăn cơm với tôi. Đã mấy lần chú tôi bảo là cha thôi đừng có cúng nữa, để mẹ siêu thoát thì cha nhất định không chịu. Cha ở chơi được một tuần thì anh hai nhớ ra À, cha rất thích ăn bánh xèo Anh em mình dẫn cha đi ăn bánh xèo đi Vậy là anh hai làm chủ xị bữa tiệc bánh xèo Ở cái quán nổi tiếng của thành phố Đến nơi chúng tôi gọi đủ thứ bánh xèo Hải sản, nấm, thập cẩm của hủ dừa Khi người ta bưng bánh xèo thơm phức giòn rộm ra Cha ngắt một miếng cho vào miệng Rồi lấy đũa dạch cái bánh xèo ra xăm roi Hừm <cười> bánh xèo gì lạ lùng gì bay. Cha chê bánh mỡ dầu nhiều, nhưng bánh hỏng giống ai, đặc biệt một bánh vừa bở vừa nhác, vừa hôi vì cho nhiều bột nghệ được pha chế sẵn. Biết cha nhớ bánh xèo của mẹ làm, nên mấy chị em chúng tôi quyết định phải tự tay đổ bánh xèo cho cha ăn. "Thôi cha có ăn uống mà nhiều đâu mà làm chi cho cực vì con." Tuy cha nói vậy nhưng chúng tôi biết cha rất vui. thế là tôi đi ngâm gạo rồi đi mướn người ta xay chứ không làm bằng bột pha sẵn bán ngoài tiệm. Lúc pha bột, cha ngồi kế bên chỉ dạy. Cho vào bột nước cốt dừa vừa phải, đậu xanh cà ngâm một đêm cho tróc vỏ rồi đãi sạch nấu mềm. Hành hương sắc nhuyễn, lòng đỏ trứng, muối, đường, chút nước nghệ tươi rồi nêm nếm vừa ăn. Nhân bánh thì chỉ có thịt vịt bầm nhuyễn xào chừa ăn, tép bạc cũ sắng nắm rôm. Riêng món rau ăn kèm thì ồ thôi thật là nhiều thứ. Anh hai lùng sục khắp nơi để mang về, nào là dọt chiết, dọt xoài bằng lăng, húng quế, đinh lăng, lá cách, cộng với díp cá, xà lách, tần ô, rau thơm, húng lủi, cải bẹ xanh chị năm còn cất công đi mượn về cái chảo gang và cái bếp than. Kể ra như vậy để mọi người thấy là anh em tôi đã chuẩn bị bữa tiệc bánh xèo cho cha Chu đáo như thế nào. Tôi lại được tin cẩn giao nhiệm vụ là đổ bánh xèo. Trước khi làm thật, tôi đã xé nháp cả chục lần để canh sao cho được cái bánh xèo giòn rụm ngoài rìa nhưng phía trong không bị khét. Nhưng bánh rải đều để gấp miếng bánh chỗ nào cũng có thịt vịt, có tép, có đậu xanh. Cha tôi ăn được ngon cái bánh rồi gật gù. <cười> cũng khá đó chứ, khá đó còn à. Ừ nhưng mà vẫn chưa bằng mẹ. Nhắm mắt chân tôi Em muốn thoát ngưỡng xưa Chút tôi về đường cũ nên thơ Chút tôi gặp người xưa mơ Hãy nhìn chi lạc đớn mơ thui Nghe tình đáng chết Trong tôi nghe lòng tiếc nuối sót thương xưa một đời Ngày cuối cùng trước khi cha về lại quê Anh em chú tôi hộp mặt đầy đủ Dâu rễ Con cháu gần ba chục người Ngồi chật nhà anh hai À Cha yếu rồi Không biết con còn lên chơi với con cháu được nữa hay không Có điều cha muốn nói với tụi con là Đàn ông Hay ham thích của lạ Thích bay nhãi nhưng cuối cùng cũng quay về nhà. Trong gia đình quan trọng là người đàn bà. Giữ được êm ấm hay đổ vỡ cũng là do người đàn bà. Nói vậy không phải là cha bao che cho mấy thằng rể hay là anh hai anh ba mà cha muốn nói với con tư, con năm, con sáu, con bảy, con tám, con chín, con 10. là phải rộng lượng. Cái gì đáng nói thì nói, không đáng thì bỏ qua. Có như vậy, gia đình mới êm ấm. Một Tôi lặng thinh. Cha cũng trầm ngâm hồi lâu rồi cất tiếng, nói vậy chớ cha cũng có lỗi với mẹ, nên mẹ mới bỏ cha mà đi sớm như vậy đó chớ. Nói rồi cha lại rơm rớm nước mắt. Năm nay cha đã 84 tuổi rồi, mà hình như trong tim cha không có ai ngoài mẹ. Thưa quý thính giả qua sự kiện độc của Thi Lan, quý vị vừa thưởng thức một câu chuyện ngắn của Tuyết Anh với tựa đề Người tình của cha. Câu chuyện rất dễ thương và ý nghĩa vô cùng. Thi Lan kính chào tạm biệt quý thính giả, chúc quý thính giả một ngày thật an vui và hạnh phúc đầm ấm bên mái gia đình. Kính chào tạm biệt. Hay ta cọt hẹn yêu kiếp nào anh ở đâu em ở đâu có chẳng mưa sầu buồn đè mắt sầu niềm mắt chỉ thấy một chấm trời tí thèm lòng nhớ nhung chết ngất và tiếc hận và nước mắt